có phải lại có cương thi chạy đến hại người hay không vậy? Lý Mộ trấn an tốt thôn dân đi tới phủ Di ngoại. Trương đạo Di ngoại và Trương Di ngoại đều đã hóa thành tro bụi, chủ sự phủ Di ngoại là con trai của Trương Di ngoại, Trương Tiểu Di ngoại. Tại Di ngoại phủ, Lý Mộ hỏi Trương Tiểu Di ngoại: "Tổ phụ của ngươi đã qua đời như thế nào?" Trương Tiểu Di ngoại nói: "Tổ phụ tuổi tác đã cao là hết tuổi thọ chết già thôi." Lý Mộ tiếp tục hỏi Hắn lúc trước thân thể có khỏe mạnh hay không? Trương tiểu viên ngoại lắc đầu nói Tổ phụ tổ già Tuy không có bệnh nặng gì Cũng không có khỏe mạnh Trương lão viên ngoại hơn 70 tuổi Nếu không bước vào tu hành Cực ít có người thường sống đến tuổi này Cho dù là qua đời Cũng chỉ là hỷ tan Nghĩ đến trương viên ngoại Cũng sẽ không có mời người khám nghiệm tử thi Để mà kiểm tra xem cha quán chết như thế nào Thân thể của trương lão viên ngoại đã sớm biến thành cường thi lại bị hàng triết biến thành cho bụi lý mộ có muốn điều tra cũng không biết phải tra từ đâu hắn lại hỏi phụ thân của ngươi trương diên ngoại trương đại phú từng tu hành đạo pháp sao trương tiểu diên ngoại gật đầu nói phụ thân lúc trẻ tuổi từng theo đạo trưởng bạch lộc quang để mà tu hành 2 năm cuối cùng bởi vì chịu không nổi tu hành tịch mịch không có bỏ được sản nghiệp trong nhà mới xuống núi mà về nhà đạo trưởng đó còn nói là đáng tiếc tương chất của phụ thân, nói cha là kim cái gì đó. Kim hành chi thể hả? Đúng, đúng, đúng, chính là kim hành chi thể đó. Lý mộ thở dài lại hỏi, mộ của Trương Lão viên Ngoại là mời vị thầy địa lý nào? Vụ án của Trương Duyên Ngoại xét đến cùng, ở thầy địa lý kia chỉ sợ thi thể Trương Lão Duyên Ngoại không chỉ bị chôn ở đất dưỡng thi, con tân đã bị người ta tế luyện mới có thể trong một thời gian ngắn như vậy biến thành khiêu cương kết hợp nạn cương thi của chú huyện không khó tưởng tượng, tên tà tu động quyền sau lưng kia, nhất định đã giỏi về luyện thi. Trương tỉ dương ngoại lắc đầu nói, không phải là mời, mà cái gì thầy địa lý đó tới nhà luôn, nói là tính miễn phí cho chúng ta, phụ thân vừa nghe không cần tiền, đã liền đáp ứng rồi. Thầy địa lý đó bộ dáng thế nào? Râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lắm. Lý mộ, không có hỏi nhiều, tu sĩ động quyền, đã có thể tu tập thần thông biến hóa, thân thể biến hóa, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, thông qua bề ngoài không có thể hỏi tin tức hữu dụng." Hắn dứt khoát nói: "Được, bây giờ dẫn chúng ta đi mộ huyệt gia gia của người đi." Từ trương gia thôn đi ra, Lý mộ hầu như có thể xác định thầy địa lý trương gia cùng sư phụ của nhâm diễn, thầy bói Trần gia thôn, người áo bào đen từng đủ giết Lý mộ, cho dù không phải là cùng một người, cũng là ngàn dạng mối liên hệ mộ của trương lão di ngoại hang triết đã từng xem rồi lý mộ muốn xem một lần nữa một lần trước hẳn cái gì cũng không hiểu trong khoảng thời gian này vì phối hợp trương huyện lệnh tuyên truyền mai tán văn minh hắn đã bù lại không ít tri thức phong thủy cho dù không có làm bộ khoái ra ngoài cũng có thể làm thầy địa lý tính mộ quyệt chọn nhà cho người ta kiếm miếng cơm ăn mộ của trương lão di ngoại ở trên núi phía trước trường Gia Thông. Sườn núi, trên một mảnh đất tương đối phẳng phiêu, hố mộ đã bị sang phẳng rồi. Mơ hồ có thể thấy được một ít nguyên trạng. Lý mộ, nhìn hướng đi của mộ quyệt, nhìn nhìn một ngọn núi cách đó không xa, lắc đầu nói, bạch hổ quá đường. Lý Thanh hỏi, cái gì? Cái gì bạch hổ quá đường? Lý mộ chỉ chỉ dấu vết hố mộ trên mặt đất nói, hố mộ này sau khi quan tài đặt xuống, Hướng đầu đuôi, dưa lúc chính là Bắc cùng chính Nam. Cái dãy núi phía Tây mộ Quyệt, xuyên qua mộ Quyệt, hướng Đông Nam kéo dài. Đây chính là bạch hổ quá đường. Giới phong thủy, có con còn nói, gọi là bạch hổ quá đường, cửa nát nhà tan. Lý Mộ tiếp tục giải thích. Xây dựng phòng ốc, cần tránh có loại bố cục phong thủy này. mộ Quyệt cũng tương tự. Lựa chọn mộ Quyệt có thập bất hướng, nhật bất hướng dòng nước đi thẳng. Nhị bất hướng núi cao dạng trưởng, tam bất hướng quan đảo quái thật, tứ bất hướng bạch thổ quá đường. Quan tài của Trương lão di ngoại vừa lúc phương hướng chính nam, hình thành thế bạch thổ quá đường, đây là mộ đại hung đó. Mặc dù là người tu hành cũng không có khả năng tinh thông toàn bộ lĩnh vực, Lý Thành đối với mộ huyệt phong thủy chỉ có một chút hiểu biết cơ sở. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Mộ một cái hỏi: người học những cái thứ này từ bao giờ vậy?" Lý Mộ nói, mấy ngày hôm trước đã nhàm chán xem mấy quyển sách phong thủy học. Hắn chỉ vào cái mặt đất trụi rũ dưới chân, lắc đầu nói, trường duyên ngoại hai năm đó rốt cuộc đã học những cái gì. Nơi đây không có một ngọn cỏ là đất âm sát quá rõ ràng, lại cố ý để quan tài đặt hướng Nam Bắc, hình thành cái bạch hổ quá đường, thi thể trường đại duyên ngoại không biến thành cương thi mới kỳ quái. Lý Thành nói, cho nên... Thầy địa lý kia chính là người phía sau mạng. Lý mộ gật đầu nói, chỉ sợ thầy địa lý này, người tính mệnh của bé gái cùng sư phụ của nhâm diễn là cùng một người. Người là nói người áo bào đen sao? Lý thành nhớ lại chuyện đó nói, nhưng mà nó không phải đã bị chém giết rồi sao? Lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ sợ là chưa chắc. Lần trước ở nhâm phủ, Lý mộ đã hỏi nhâm chữ quầy chuyện về người áo bào đen kia xuất phát từ bảo hiểm lý mộ dẫn đi một lần đạt được manh mối giống hệt lần trước nhâm diễn ở trong một lần ra ngoài du ngoạn quen biết người áo bào đen kia người áo bào đen liếc một cái liền nhìn ra hắn là một hành chi thể cũng thu nhâm diễn làm đệ tử chỉ đạo hắn tu hành lý mộ lúc trước đoán người áo bào đen kia hẳn là nhìn trúng hồn phách của nhâm diễn muốn chờ sau khi mà tu vi có thành tựu, lại giết nhâm diễn rút hồn lấy phách. Bây giờ xem ra, người áo bào đen kia muốn hồn phách của nhâm diễn không giả, nhưng quá trình không giống với lý mộ nghĩ. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tự mình đồng thủ mà bầu dưỡng nhâm diễn thành tà tu, mượn lực lượng quan phủ đạt được hồn phách của nhâm diễn. Như vậy, cái chết của nhâm diễn liền là một sự kiện bình thường, không có ai sẽ hoài nghi. Sau lưng cái này, Còn có người đang khống chế Duy nhất khiến Lý Mộ không hiểu Chính là vụ án của nhâm diễn Người áo bào đen Hoàn toàn có thể không hiện ra Hắn đã đạt tới mục đích của hắn Vì sao còn phải lộ diện Mạo hiểm thân phận bại lộ đủ giết Lý Mộ Cái này không hợp với sự cẩn thận Trước nay của hắn Nhất định có nguyên nhân nào đó Ở một tầng sâu hơn nhảy mắt suy nghĩ này Xẹt qua trong đầu của Lý Mộ Thân thể của hắn khẽ rung lên Cái tráng có một hôi lạnh nhảy mắt toát ra. Trên người của Lý Mộ có rất nhiều bí mật. Nhưng bí mật lớn nhất của hắn chính là đến từ một thế giới khác. Chương 159 Ngọn Nguồn Bí mật này cho tới nay đều đã bị Lý Mộ chôn thật sâu trong lòng. Ngay cả Lý Thành cũng không biết. Lý Mộ thế giới này đã chết. Bây giờ trong thân thể của hắn là một linh hồn hoàn toàn mới. Trừ bản thân của Lý Mộ trên thế giới này chỉ có một người... Biết bí mật này thôi, đó là hung thủ đã giết chết Lý Mộ. Lý Mộ rốt cuộc biết được, người áo bào đen kia đổi với hắn, vì sao mà trước sau không có xác ý. Gã đang thử, lấy tính tình cẩn thận của gã, nhìn thấy thuần dương chi thể đã bị gã trút hồn đoạt phách. Chết mà sống lại, nhất định sẽ muốn làm rõ trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đổi làm Lý Mộ là người ở phía sau màn chỉ sợ cũng sẽ không yên lòng. Và nghĩ đến sau lưng có một đôi mắt, không có lúc nào mà không nhìn chăm chú vào mình, Lý Mộ cảm thấy không rét mà run Một tà tu động quyền cảnh tồn tại đứng đầu thế gian này, là cẩn thận, có kiên nhẫn như thế, tốn gần nửa năm thời gian, bay ra một bố cục như vậy, đây chính là khủng bố cỡ nào. Hắn thật sự không có nghĩ ra, nhìn không được nói. Đầu nhi, ngươi nói hắn là làm cái gì? Một cường giả động quyền Cần để ý như vậy sao Lý Thành nhìn phương xa nói Đối với chúng ta mà nói Cảnh giới động quyền phi thường cường đại Nhưng mà trong mắt cường giả Thượng Tam Cảnh Bọn họ cùng chúng ta nhỏ yếu giống nhau thôi Vô luận là triều đình Hay là Phật môn, đạo môn Đều có tồn tại Thượng Tam Cảnh Gặp bọn họ cho dù là tà tu động quyền Cũng sẽ thân tử đạo tiêu Nàng nhìn Lý Mộ Tiếp tục nói Ta từng nói cho ngươi biết Nửa năm trước đã có một tà tu động quyền dưới Phật đạo Hai Tông Liên Thủ đã hầu phi phát tán rồi. Lý Mộ nhớ tới lão phương trượng chùa Kim Sơn. Chẳng lẽ ông chính là bị tà tu kia đã thương hả? Hắn thở sâu bây giờ không phải là lúc nghĩ những cái thứ này. Theo Lý mà nói, Lý Mộ phát hiện quá muộn. Mặc kệ là hồn phách âm dư ngũ hành hay là hồn lực, phách lực của lượng lớn người thường, tà tu kia đều đã chiếm được. Lấy tính cách cẩn thận chặt chẽ đó của gã Hẳn là sẽ chạy đến một chỗ Dũng trộm luyện quá thành cấp Tuyệt đối sẽ không có trở về Cũng chính là nói Cái thứ nên xảy ra đã xảy ra huyện Dương Khâu không có nguy hiểm nữa Nhưng mà chuyện Lý Mộ chết mà sống lại Người kia phía sau màn So với Lý Mộ còn rõ ràng hơn Nếu gã thật sự thăng cấp thành công Trở thành cao thủ thượng tam cảnh Chỉ sợ vẫn sẽ trở về tìm hắn Một tên động quyền Tồn tại đã là Lý Mộ nhìn lên cũng không nhìn thấy. Cảnh giới thứ bảy siêu thoát. Đây là một chuyện nghĩ một chút thôi cũng làm choáng tuyệt vọng rồi. Trương quyện lệnh cho Lý Mộ cùng với Lý thành thời gian 3 ngày điều tra hai người chỉ dùng 3 canh giờ. Điều tra giải quyết mấy cái vụ án này. Lý Mộ cùng Lý thành đều có tham dự trong đó. Lần điều tra lại này chỉ là xác nhận một ít chi tiết bọn họ trước kia chưa từng để ý. 7 vụ án 7 người chết. Nhìn từ mặt ngoài, 7 cái vụ án này không có bất cứ liên hệ nào cũng đều đã kết đáng Trừ lý mộ, 6 người còn lại hoặc chết, bệnh, chết non. Hoặc là bởi liên lụy đến mạng người bị xử trảm theo luật, hoặc là chết bởi việc ngoài ý muốn tìm không thấy điểm đáng ngờ. Nếu không phải là thần dị luật, nếu không phải là lý mộ trùng hợp, phát hiện bọn họ đều có thể chất đặc thù. Mấy cái vụ án đã chấm dứt này sẽ mãi mãi phong tồn ở nhà môn, không có ai biết. Cái chết của bọn họ có liên hệ lẫn nhau cũng không có ai biết. Loạn cương thi chu quyện chấn động toàn bộ bắc quận cũng không phải là thiên tai mà là nhân quả. Độc thủ phía sau mạng có thể trong yên lặng không một tiếng động hoàn thành tất cả cái này. Sự liễu phất y khứ, thâm tàn thân du danh. Diệt xong rủ áo ra đi Xóa nhòa thân thể Kể gì tiếng tâm Trong quyện nhà Trương quyện lệnh ngồi trên sảnh nhịn không được đập bàn cả giận nói Rốt cuộc là kẻ nào chứ Mới có thể làm ra một loại chuyện phát rô nấy Hẳn nghĩ nghĩ nói Cái vụ án này liên quan trọng đại Bản quan cần phải lập tức Viết một phong thư mật bẩm báo quận thủ đại nhân Trương quyện lệnh đứng lên Nhìn về phía Lý Thành nói Thành cô nương Cũng cần phải báo lại cho phù luật phái, mời bọn họ phái cao thủ xuống tiếp diện. Nếu mà sau lưng cái việc này, thật sự là ta tu động quyền đang khống chế, chỉ sợ dựa vào lực lượng quan phủ của Bắc quận không thể bình ổn rồi. Lý thành gật đầu nói, được, ta bây giờ đi nói cho Mã Sư Thúc. Trương Nguyện lệnh đi ra ngoài cửa, lại đi vào, nối giận đùng đùng nói, đừng quên sáng mai bảo người ta mang lão bất tử trần gia thôn kia. Bắt đến nhà môn, phu phụ chết tiệt đó, tức chết bản quang rồi. Mặt khác, bảo thầy bói, thầy địa lý phụ cận trong vòng 3 ngày đều phải đến huyện nhà đưa tin về sao bọn họ ai còn dám nói bậy tính bừa, bản quan cắt lưỡi bọn họ. Sắc trời đã muộn, mã sư thúc còn đứng trong sân của nhà môn chờ kết quả của vòng hậu tịch. Hắn lần này xuống núi, mang theo cái nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử mà đến. Tổ đình phù lục phái, tuy cũng không phải là tâm môn tiến tâm lừng lẫy Tô Châu, nhưng mà bồi dưỡng một đệ tử tụ thần không có dễ dàng gì. Lần này ở chu huyện trực tiếp tổn hại hai dị, nhất là cháu ngô trưởng lão khiến cho bọn họ một nhánh này tổn thất thê thảm nặng nề. Vì thế, bọn họ đành phải xuống núi, từ cái chỗ quận thủ Bắc quận đòi một đạo mệnh lệnh. Ở Bắc quận tuyển nhận một ít đệ tử thiên phú cao bù lại tổn thất. Chỉ tiếc, thật là không có dễ gì phát hiện một dị thuần âm chi thể còn bị chết non. Nếu mà hắn đến số mấy tháng, cũng không có đến mức lãng phí một hạt giống tốt như vậy rồi. Vừa nghĩ đến bé gái thuần âm chết non kia, trái tim của hắn bắt đầu mơ hộ đau. Lý Thành đi đến trong sân nói, Mã Sư Thúc có một việc phi thường quan trọng. Chuyện gì? Mã Sư Thúc sơ sơ cái đầu trọc của mình, tinh thần rung lên hỏi có phải lại phát hiện hạt giống tốt hay không? Lý Thành lắc đầu nói, chuyện này liên lụy trọng đại, chỉ sợ cần phiền toái sư thúc về tổ đình một chuyến rồi. Một lát sau, thân thể của Mã sư thúc rung lên một cái, rung giọng nói, động động quyền đỉnh phong, ngươi ngư đừng có nói giỡn nha. Lý Thành nói, chúng ta đã điều tra rồi, mấy tháng này, huyện Dương Khâu quả thực quan dương ngũ hành chi thể tử vong, mà sau lưng của những vụ án này, cũng có kỳ quái bao gồm quả cương thi chu quyện hẳn cũng là tà tu kia thu hồn đoạt phách của dân chúng bình thường cố ý chế tạo ra thôi xong xong rồi sắc mặt của mã sư thúc biến đổi hẳn tựa giao cột hành lang nói phi cương đó quả nhiên có vấn đề ngô trưởng lão vừa mới trở về tổ đình một chuyến mời thủ tọa ra tay diệt trừ phi cương kia nếu tà tu đó là động quyền đỉnh phong bọn họ Chẳng phải là có nguy hiểm sao? Không được, không được rồi. Hắn tạm thời không có rảnh để ý chuyện tuyển đệ tử nữa. Ngươi, ở chỗ này ta phải lập tức về núi. Có việc lớn rồi, là có việc lớn rồi. Chương 160, ngọn nguồn. Vừa dứt lời, hắn sờ trong lòng lấy ra một cái pháp khí to bằng bàn tay. Mã sư thúc ném pháp khí đó lên không trung, đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp khí kia lập tức bành trưởng phóng to, biến thành bộ dáng một con thuyền nhỏ. Hắn tung người nhảy lên, liền nhảy đến trên chiếc thuyền bay đó. Giữa bóng đêm, thuyền bay quá thành một luồng hào quang đạo mắt biến mất phía chân trời. Lý Mộ đứng ở trong sân, nhìn mã sư thúc ngồi thuyền bay đã biến mất trong trời đêm, trong lòng an tâm một chút. Tổ đình Phù Lục phái là một trong mấy tông môn lớn nhất của Tổ Châu, tu là pháp môn chính đạo không có dễ dàng cho phép tà tu như vậy làm loạn ở dưới mí mắt của bọn họ. Tốt nhất là phù lục phái có thể xúc động cao thủ, thượng tam cảnh, lấy thủ đoạn sắm xét, mang tà thu kia mà trực tiếp trấn sát, để cho gã mang theo bí mật của Lý Mộ cùng nhau xuống suối vàng. Mã sư thúc đi rồi, trương quyện lệnh, ở ngay sau đó phát ra thư mật cầu diện. Lý Mộ rời khỏi nhà môn, một mình đi trở về nhà. Mấy tháng qua, Sau lưng của vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn trộm. Đi trong đêm tối, lý mộ vốn nên sợ hãi, nhưng mà tâm tình chân thật lại vô cùng bình tĩnh. Không nói động quyền đỉnh phong, cho dù là động quyền bình thường hoặc là tạo quá tu sĩ, giới hắn mà nói không có gì khác nhau. Thật phải gặp, hắn căn bản chạy không có thoát. Nghĩ như vậy tựa như cũng không có gì phải sợ. Hắn thấy lòng người quá mức đáng sợ, Lý Mộ đã sống hai đời chưa từng gặp phải cái loại tồn tại này. Rõ ràng tu vi đứng ở đỉnh phong lại vẫn cẩn thận quá phận, nhọc lòng bay ra một bố cục như vậy, thiếu chút nữa giấu giếm được tất cả mọi người. Lý Mộ đi tới cửa, cửa phòng cách dách mở ra, Liễu Hàm Yên từ bên trong đi ra, lo lắng hỏi: người không sao chứ? Không sao. Lý Mộ nhìn nàng, người sao mà còn chưa ngủ? Liễu Hàm Yên Lý hắn nói Xảy ra cái chuyện lớn như vậy Ta có thể ngủ được sao Dạng dạng đã ngủ Liễu Hàm Yên hiển nhiên chưa quan cái gì Lý mộ cả một ngày cũng chưa ăn hẳn hoài Đến phòng bếp Làm cho hai người Mỗi người một bát mì Liễu Hàm Yên cầm đũa hỏi Động quyền cảnh bộ rất lợi hại sao Nàng đã từng đọc không ít sách tu hành Biết cảnh giới động quyền Rất là lợi hại Nhưng mà rút cuộc lợi hại bao nhiêu không có khái niệm gì lý mộ gật đầu nói phi thường lợi hại đạo môn tu hành luyện pháp ngưng hồn tụ thần thần thông tạo hóa động quyền động quyền là một cảnh giới cuối cùng của trung tam cảnh gánh núi ngăn nước phần thần biến hóa biết ngũ hành độn thuộc có thể khiến sông ngòi chặn dòng bọn họ biết được quy luật vận hành của thiên đạo bấm ngón tay tính toán liền có thể thấy rõ thiên cơ Đã là hàng ngũ thần tiên ở trong mắt người đời đó Chỉ dùng hai chữ lợi hại Căn bản không đủ để mà hình dung bọn họ Lý mộ nhìn liễu hàm yên nói Nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng đâu Hắn đã chiếm được hồn phách thuần âm chi thể Không có tới tìm ngươi nữa Liễu hàm yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói Ta là lo cho ngươi đó Hồn của ngươi không phải còn chưa bị hắn câu đi thì sao Lý mộ cười nói Có lẽ hắn đã tìm được thuần dương chi thể khác thì sao? Liễu Hàm Yên và Lý Thành rò lắng giống nhau. Bọn họ đều cho rằng tà tu kia còn chưa có đạt được hồn phách thuần dương chi thể. Trái lại, hồn phách thuần dương là cái thứ đầu tiên gã đạt được. Đám người của trương viên ngoại nhầm diễn đều có các kiểu chết. Người nọ là mất một phen tâm tư. Chỉ đối với Lý Mộ đơn giản thô bạo. Nếu không phải linh hồn, đến từ một thế giới khác chiếm cứ thân thể của Lý Mộ sống lại, chỉ sợ nguyên nhân cái chết của hắn sẽ là hy sinh vì nhiệm vụ. Nhà môn, lúc mà tra xem ngày sinh tháng đẻ của hắn, có lẽ sẽ phát hiện hắn là thuần dương chi thể, tiến tới tăng thêm cường độ điều tra. Cuối cùng, bắt được một yêu vật hoặc là quỷ vật bị đẩy ra làm che giấu qua loa kết án. Căn cứ, phong cách gây án của tà tu kia, Lý Mộ cảm thấy... Gã ngay từ đầu Rất có khả năng chính là tính toán như vậy Người vốn nên chết đi sống lại Chỉ sợ gã cũng bị dọa không nhẹ rồi Hù chết cái thằng cháu người luôn Lý mộ Trong lòng ác ý nghĩ Tà tu động quyền đỉnh phong Thổi một hơi cũng có thể thổi chết lý mộ Tập hợp lực lượng Toàn bộ bắt quận Chỉ sợ cũng khó có thể diệt trừ Hắn chỉ có thể gửi hy vọng Giao diện binh của phù luật phái Có thể tích cực một chút Tuyệt đối đừng để người nọ trở về tìm hắn chứ. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ. Nếu không... Nè, ngươi chạy đi, rời khỏi của quyền Dương Khâu, rời khỏi Bắc quận. Như vậy, tà tu kia tìm không có thấy ngươi. Lý Mộ lắc đầu. Nếu mà tà tu đó thật sự đã theo dõi hắn, trừ phi hắn chạy đến tổ đình của Phù Lục Phái hoặc là tổ đình của Tâm tông nơi như vậy, nếu không, không có tránh khỏi đâu. Tu sĩ động quyền cảnh. Có một chiêu thần thông tên là thủ nguyệt, lại gọi là quyền quang thuật. Khi mà thi triển thuật này sẽ ở trên tường hoặc trên không xuất hiện một cái hình ảnh dạng dần trăng. Thông qua hình ảnh này có thể nhìn thấy người hoặc giật bản thân người thi thuật muốn tìm thấy. Giống như một cái máy quay, mọi phương vị không có góc chết. Vô luận Lý Mộ chạy đến đâu cũng không thể tránh né. Sẽ có biện pháp thôi. Nghĩ nhiều vô ích, Lý Mộ thở ra một hơi nói. Người đi nghỉ ngơi trước đi, có lẽ hắn sẽ không có trở về đâu. Lý mộ không có quá tin tưởng là tà tu kia không trở về, chỉ là an ủi liễu hàm yên thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý mộ theo lệ thường tới nhà môn. Vì tránh cho dẫn tới khủng hoảng, trương quyện lệnh không có công khai chuyện đó. Trong nhà môn vẫn như bình thường. Hàng triết hôm nay đã đổi một bộ quần áo, chải mái tóc rất là chỉnh tệ còn cắt sữa tóc mai, nhìn qua khá giống người. Lý Thanh đang đọc sách, Trương Sơn ở phòng trực, lắc xúc sắc tự tiêu khiển Lý Tứ buổi tối đã quá mức chất giả rồi, ghé vào trên bàn ngủ bù. Thời điểm mà Lý Mộ chào hỏi Lý Thanh tới một phòng trực khác, bất ngờ phát hiện Lão Dương đã trở lại, đang tựa vào ghế phòng trực để mà ngủ gật Một khách nào đó, cái ghế giữa kia mất đi thăng bằng lão dương cả người lẫn ghế ngã ngửa về phía sau lý mộ kịp thời đỡ ghế dựa lưng cái bộ xương già này của lão mới chưa có tàn dở lão dương bừng tỉnh nhìn thấy lý mộ lau nước miếng ở khóe miệng nói út lý bộ đã lâu không gặp rồi lý mộ kê cái ghế dựa hỏi hơn nửa tháng qua người đi nơi nào để mà thăm người thân vậy ngay quyện bên cạnh thối Lão Dương đi đến cạnh giá góc tường Dốc một dốc nước rửa mặt nói Một cái ông bạn già Lúc mà trẻ tuổi quen biết nhau đi rồi Ta đi phúng giếng một chút mà Lý mộ ngồi trên ghế nói nạn bi thương Cái gì mà bi chứ Lão Dương nhếch miệng cười cười nói Hắn cũng sống đến 60 rồi Tội nên chịu cũng đã chịu rồi Phúc nên hưởng cũng đã hưởng rồi Có cái gì mà bi thương đâu Chương 161 Ngọn ngùa lão ngồi trở lại vị trí tiếp tục nói sớm muộn gì ta cũng phải có một ngày như vậy thối con cần các ngươi giúp ta xử lý hậu sự mà đến lúc đó ngươi nên giúp ta để ý Trương sơn một chút đừng có để hắn ở trên quan tài mà ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu của ta các ngươi nếu dám cuốn một cái chiếu ta mang đi chuồng ta thành quỷ cũng quấn lấy các ngươi luôn lý Mộ xua tai nói thần thể của ngươi muốn chết còn phải hai năm nữa Đến lúc đó mà đợi kiếm được tiền á Mua cho ngươi một quan tài gỗ liêm tơ vàng luôn Lão Như vội vàng nói Nói rồi nha Không có được đổi ý đâu Yên tâm chúng ta quan hệ thế nào Không phải là một cái quan tài gỗ liêm tơ vàng sao Lý mộ nếu mang tâm tư Đặt ở trên kiếm tiền Không có tới 2 năm Hắn có thể biến thành lắm tiền như là Liễu Hàm Yên vậy Một cái quan tài gỗ liêm Đáng giá bao nhiêu Sau khi mà hứa với lão quan tài gỗ liêm tơ vàng Hỏi lão vấn đề cũng yên tâm thoải mái hơn Lý mộ chuyển ghế dựa đến đối diện nói Nè ngươi hiểu biết động quyền cảnh không? Ngay cả đi cũng chưa có học Đã muốn bay rồi Lão Dương Lý Kháng nói Ngươi vẫn là thành thật Làm đến nơi đến chốn Trước nguyện phách lại ngưng hồn Bớt có thăm dò cái thứ không nên thăm dò đi Một khi mà hỏng tâm cảnh rồi Đường tu hành của ngươi cũng xa luôn Lý mộ nói Ta chỉ tò mò hỏi một chút Nói đi quyền quang thuộc của người tu hành động quyền Có phải muốn cái gì Thấy cái đó đúng hay không Lão Dương nhìn hắn hỏi Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì vậy Có phải là muốn nhìn lén cô nương trẻ tủ tắm rửa hay không vậy Lý mộ lắc đầu nói Ta không có Chỉ hỏi một chút thôi Ngươi rốt cuộc có biết hay không Quyền quang thuộc đương nhiên Không phải là muốn thấy cái gì Thì có thể thấy cái đó Lão Dương nhếch miệng nói Cái gọi là quyền quang thuộc Thật ra chính là mang bộ dáng một chỗ, chiếu đến một chỗ khác. Đầu tiên cần khoảng cách đủ gần. Quyền quang thuật mới có tác dụng. Tiếp theo còn phải tính. Tính không được vị trí người khác, cũng quyền không ra cái gì. Cuối cùng, quyền quang thuật vô dụng đối với người tu hành, tạo qua cảnh trở lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được có ai nhìn trộm bọn họ hay không. Rất là nhẹ nhàng, có thể phá quyền quang thuật của bọn họ. Cho nên, đây là một thần thông cân gà, Trừ phi ngư dùng nó để mà nhìn lén cô nương cách dách tắm rửa thu Lý mộ chưa có từng nghĩ nhìn lén liệu hàm yên tắm rửa. Hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về chuyện động quyền thôi. Hắn nghĩ nghĩ hỏi lại. Nghe nói động quyền bấm ngón tay tính toán có thể tính hết thiên cơ. Đúng là như vậy không? Cái này trái lại không giả nhưng mà cũng không mơ hồ như vậy. Lão Dương chép miệng nói. Thiên cơ thứ này hư vô mờ mịt Ai dám nói mình có thể tính hết thiên cơ. Cái mồm này của Lão Dương, bản lãnh khác không có, giải nén trái lại là có thủ đoạn. Nghe Lão nói như vậy, Lý Mộ nhất thời cảm thấy, động quyền hình như không có đáng sợ như vậy. Hắn còn muốn tìm hiểu nhiều thêm, Trương Sơn từ bên ngoài đi vào nói. Lý Mộ bên ngoài của Hòa Thượng tìm ngươi đó. Lý Mộ nhớ ra, hắn còn hẹn quyền độ chữa thương cho Lão Phương Trượng. Đành phải mang một chút nghi hoặc khác trong lòng ép xuống đi ra khỏi phòng của Lão Dương Quyền độ đứng trong sân hướng Lý mộ thi lệ nói Lý thí chủ lại làm phiền ngươi rồi Lý mộ mỉm cười nói Không, không phiền chúng ta đi thôi Hai người vừa mới đến ngoài nhà môn bầu trời nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái luồng hào quang Hào quang đó nhảy mắt đã tới đáp xuống cửa quyện nhà Hiện ra mấy cái bóng người trong đó trong ánh sáng có ba người, một người trong đó chính là mã sư thúc lý mộ đã từng gặp. lúc này hắn đang cung kính đứng ở phía sau hai người khác. trong hai người còn lại, một người là nam tử trung niên, mặc đạo bào, đeo một cây kiếm lớn, khỏe mắt có dải nếp nhăn, nói lên tuổi của hắn, hắn là so thọt nhìn còn lớn hơn một chút. một người khác là một mỹ phụ, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, cầm trong tay một cây phất trần. hai người này đứng ở đó trên người không có bất cứ pháp lực dao động gì trong mắt của lý mộ không khác gì người thường quyền độ chấp hai tay hành lễ đối với nam tử trung niên kia nói tiểu tăng quyền độ ra mắt quyền chân tử đạo trưởng nam tử trung niên hỏi quyền độ chùa kim sơn sao nguyên độ gật đầu nói đúng là tiểu tăng nam tử trung niên nhìn hắn hỏi phổ tế đại sư có khỏe không vậy quyền độ nói Nhọc lòng đạo trưởng quan tâm, phương trưởng thân thể rất khỏe. Trên mặt của nam tử trung niên, hiện ra một tia tiếc núi nói. Lần trước từ biệt, chưa có từng gặp lại, phổ tế đại sư đã bị thiên quyển thượng nhân kia tổn thương căn cơ, một thân đạo hạnh quỷ hết. vốn tưởng tà tu kia đã hồn phi phát tán, thân tử đạo tiêu, lại không ngờ vẫn bị phân hồn khoắn chạy thoát. Cái gì? Quyền độ biến sắc hỏi. Thiên quyển thượng nhân cột còn... Còn chưa chết sao? Nam tử trung niên thở dài nói Không chỉ là chưa chết Còn bị hắn tập hợp đủ hồn phát âm dương ngũ hành Cùng với lực lượng lớn hồn lực người sống Chỉ sợ hắn bây giờ Đã khôi phục đạo hạnh rồi So với một lần trước càng thêm khó chơi Hả? Tin tức có thật không vậy? Quyền độ mặt như cũ Quyền độ vẫn như cũ Dễ mặt không tin nói Lần đó cao thủ bao dây tiểu trừ hắn nhiều như vậy Phật môn, đạo môn đều có một vị cao nhân cảnh giới thứ sáu, lại có mười mấy người tu hành cảnh giới thứ năm, hắn sao có khả năng chạy thoát chứ. Thiên quyển thượng nhân kia là một trong mười đại trưởng lão của Ma Tông, đạo pháp thông quyền, sở trường nhất, chính là phân hồn thuật. Lần trước đã bị hắn trốn ra một luồng phân hồn, ẩn nhẫn ở đây một tay mưu tính nạn cương thi chu huyện chiếm được cái lượng lớn hồn phát người sống, mà hắn đã tập hợp đủ. Hồn Pháp âm dương ngũ hành, chỉ cần lợi dụng trận pháp luyện quá, có thể khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa rồi. Nam tử trung niên, nhìn quyền độ nói, lần này có một đệ tử phù lục phái bỏ mình, trưởng giáo chân nhân tự mình bói một quẻ, xác định hắn là chết bởi tay của thiên quyển thượng nhân. Trưởng giáo tổ đình phù lục phái là đại năng thượng tam cảnh, hắn bói toán, không có khả năng mắc lỗi. À di đà Phật! Quyền độ, niệm một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ thương xót nói, Phạm tội nghiệp như thế, kẻ này không trừ, thiên lý khó dùng. Lý Thanh Dàn triết, từ trong nha môn đi ra, khi mà nhìn thấy nam tử trung niên lập tức không mình hành lễ, ra mắt nguyên chân tử thủ tọa, ra mắt thủ tọa. Lý Mộ không ngờ, nam tử trung niên, hoặc nhìn thường thường, không có gì lạ này, lại là một trong các thủ tọa phù lục phái. Tổ đình phù luật phái có 7 nhánh, tổng cộng có 7 thủ tọa, mỗi một vị đều là cường giả động quyền. Quyền chân tử khẽ gật đầu ra hiệu đối với bọn họ, nhìn mỹ phụ trung niên kia nói, cái vị này là quyền tông Diệu Trần Đạo Trưởng. Hai người hành lễ nói, ra mắt Diệu Trần Đạo Trưởng. Chương 162 Diệt sát Lý mộ đánh giá thêm mỹ phụ một lần, quyền tông của phù luật phái giống nhau, Đều là một trong đạo môn lục tông Tuy là không có tinh thông phù lục Nhưng mà đạo Pháp thần thông quyền diệu Là năm tông còn lại cộng lại Đều không có so sánh được rồi Quyền chân tử nhìn hàng triết nói mau đưa chúng ta đi gặp quyền lệnh dương khâu Hàng triết tuy là không có rõ nguyên nhân Vẫn ngay lập tức nghe lời đi đến cửa nói Mời thủ tọa mời diệu trần đạo trưởng Quyền độ cũng theo hai người vào trong quyền nhà Lý Mộ tạm thời không cần phải đi chùa Kim Sơn. Nhìn Lý Thanh bên cạnh hỏi. Đầu nhi, ngươi từng nghe thiên quyển thượng nhân không? Lý Thanh gật đầu nói. Ngươi có còn nhớ hay không? Ta từng nói với ngươi rồi. Mấy tháng trước, một tà tu động quyền cảnh đã bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ chém giết. Thiên quyển thượng nhân chính là cái tên tà tu động quyền kia. Lý Mộ mặt lộ vẻ giật mình lẫm bẩm. Thì ra là hắn. Ở lúc hắn lần đầu tiên hỏi Lý Thanh tu hành có đường tắt hay không, nàng là dùng tà tu động quyền kia đưa ví dụ cho Lý Mộ. Suýt nữa khiến cho Lý Mộ đoạn tuyệt ý niệm đi đường tắt. Đã thương phương trưởng chùa Kim Sơn là hắn, giết chết Lý Mộ là hắn, tính số mệnh cho bé gái thuần âm là hắn. Sau lưng dụ án sự kiện Trương Dương Thị, Triệu Dĩnh, Nhâm Diễn, Trương Diên Ngoại, Ngô Ba, không một cái nào không có bóng dáng của hắn. Cương Thi chu Nguyện Cũng là hắn đang khống chế Hắn là phong thủy sư Trương Gia Thôn Là thầy bói Trần Gia Thôn Cũng là người áo bào đen Đã dạy cho nhầm diễn tu hành Mục đích của hắn làm những cái việc này Là gì chữa thương Nửa năm trước Một hồi bao dây tiểu trừ kia Nhằm giao thiên nguyện thượng nhân Mới là ngọn nguồn của tất cả cái này Vì triệt để tiêu diệt thiên quyển thượng nhân Phù lục phái Lần này đã phái ra thủ tọa mạch thứ năm Cùng mạch thứ 7 hai vị Cường giả động quyền quyền chân tử thủ tọa mạch thứ năm thủ tọa mạch thứ bảy là Ngọc Tuyền Tử mấy ngày trước đã theo đuổi phi cương kia mà bên cạnh thủ tọa thứ năm mạch quyền chân tử Mỹ phụ trung niên kia cũng có tu duy động quyền theo mã sư thúc nói nếu không phải là thủ tọa mấy mạch khác ra ngoài dân du trong khoảng thời gian ngắn không có chạy về được người lần này bao dây tiểu trừ tà Tu kia sẽ càng nhiều rồi trong lòng của lý mộ thở phào hắn không tin ba vị cao thủ động quyền còn không diệt được một tà tu động quyền cảnh giới tương đương dương khâu quyện nhà quyền chân tử sau khi mà xem hồ sơ lý mộ và lý thanh đưa ra nói xem ra phi cương kia mà mã trưởng lão đuổi theo chính là thiên nguyễn thượng nhân rồi Diệu Trần đạo trưởng mở miệng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn sớm đi hội họp với Ngọc Tuyền Tử Đạo Hữu đi Một khi mà chờ thiên quyển thượng nhân, hoàn toàn khôi phục đạo hạnh, chỉ sợ là một mình hắn, không đối phó được. Quyền chân tử gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, lại nhìn về phía trương quyền lệnh hỏi. Trong cái vụ án này, đề cập đến vị thuần dương chi thể kia là người phương nào? Trương quyền lệnh nhìn về phía Lý Mộ, Lý Mộ đứng ra nói, là ta. ánh mắt của quyền chân tử nhìn về phía Lý Mộ, con người bỗng nhiên biến thành màu vàng. Lý mộ đã bị dọa cho giật mình, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của đối phương liền khôi phục bình thường. Quyền chân tử, mặt lộ vẻ kinh dị nói, Có thể từ trong ta có thiên nguyện thượng nhân mà chạy thoát. Tiểu hữu, phúc duyên thâm hậu, không biết có hứng thú vào phù lục phái của ta hay không vậy? Lý Thành nghe vậy, trong mắt hiện lên một ánh sáng lạ, Trên mặt của hàng triết hiện lên một tia khẩn trương. Lúc này, Diệu Trần đạo trưởng cười cười nói, nếu không thích phù lục phái ngươi cũng có thể gia nhập quyền tông của ta quyền tông có ngàn dạng đạo pháp mặc cho ngươi lựa chọn quyền chân tử bất đắc dĩ dị nói diệu trần đạo hữu nào có cướp người như ngươi diệu trần đạo trưởng nói ta chỉ là nói thật trong quyền tông của ta có rất nhiều đạo pháp đều thích hợp thể chất của hắn vốn thích hợp hơn so với phù lục phái ngươi quyền chân tử chỉ lắc đầu cười không có nói gì nữa trong lòng của Lý Mộ yên tâm hẳn, vừa rồi quyền chân tử hiển nhiên đang tra xét mình có bị đoạt xá hay không, khiến cho Lý Mộ lo lắng một cái chớp mắt. Bây giờ xem ra, cho dù là người tu hành động quyền cũng nhìn không có thấu linh hồn của hắn. Đối với lời mời của hai người, hắn cười cười nói: đa tạ ý tốt của hai vị đạo trưởng, ta tạm thời không có muốn gia nhập tông môn." Ở trên tu hành, Lý Mộ có đạo thư Tô Họa tặng choáng. Đủ để cho hắn tu hành đến thần thông cảnh Mà chính hắn cũng không có thiếu thần thông đạo pháp Chỉ là trước mắt pháp lực thấp kém Không thể thi triển mà thôi Phù lục phái và quyền tông Tuy có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên tu hành cho hắn Nhưng mà trong sơn môn của bọn họ Cũng nhất định có cao thủ thượng tam cảnh Lỡ đâu có người Có thể nhìn thấu hồn phách của hắn Đến lúc đó hối hận không có kịp. Đối với Lý Mộ từ chối Hai người không có nói gì thêm Thuần dương chi thể tuy là hiếm lạ Nhưng mà hắn bỏ lỡ tuổi tốt nhất Bắt đầu tu hành rồi Giá trị bầu dưỡng không có lớn Làm cường giả động quyền Một thuần dương chi thể Cũng sẽ không có dẫn tới bọn họ chú ý lớn bao nhiêu Hàng triết thở vào một hơi Trong mắt của Lý Thanh Thì có cái gì sáng ngợi Lại ảm đạm đi Hai vị cao nhân động quyền Quá thành một luồng hào quang Biến mất ở chân trời Quyền độ nhìn Lý Mộ mỉm cười nói Lý Thí Chủ chúng ta đi thôi Phương trượng Chùa Kim Sơn Bị Thiên Nguyễn Thượng Nhân đã thương căng cơ Mặc dù là tâm kinh Đối với chữa thương có hiệu quả kỳ lạ Cũng không phải là một ngày Hai ngày có thể khỏi hẳn Lý Mộ ít nhất cần phải đến năm lần nữa Đến Chùa Kim Sơn Lý Mộ theo lệ thường vào Phật Điện bái một chút Không biết thế giới này có thành Phật thật sự hay không Nếu có Phù hộ cao thủ phù lục phái có thể hoàn toàn tiêu diệt tà tu động quyền kia. Tiêu trừ cái nỗi lo về sau của Lý Mộ, để cho hắn có thể an tâm, làm bộ khoái nho nhỏ của hắn. Quyền độ đưa Lý Mộ về nhà môn, bỗng nhiên nói, tiểu Lý Thí Chủ có thể cân nhắc gia nhập Tâm Tông. Đến lúc đó, Bần Tăng có thể tiến dẫn người vào tổ đình của Tâm Tông, cho dù là thiên nguyện thượng nhân, mơ hồ hồn phách của người, cũng không có dám đi tìm người nữa. Trong lòng của Lý Mộ, bật đặc dĩ. Qua thượng này ý định khuyên hắn xúc già, quả nhiên còn chưa có chết. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười, quyển chuyển từ chối. Có ba vị cường giả đồng quyền, tà tu kia khó thoát chết. Quyền độ đại sư lo lắng là dư thừa rồi. Sau khi mà cáo biệt quyền độ, Lý Mộ một lần nữa trở về phòng trực. Trương Sơn Lý Tứ cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Ở trong một góc cùng lão dương chơi xúc sắc, đoán giấy dáng lớn nhỏ. Chương 163, Diệt sát Nhìn bọn họ vui vẻ mà chơi, Lý Mộ thở phào Có đôi khi Du tri cũng là một loại hạnh phúc Bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết Cũng căn bản không cần phải đối mặt với sự sợ hãi Lý Thành ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn thuận miệng hỏi Người vì sao mà không muốn gia nhập tâm môn Cái này đối với người về sao tu hành, có chỗ tốt rất lớn đó Lý Mộ cười cười nói ta cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi. Lý Mộ không phải là một người thích thay đổi, hắn vừa mới tiếp nhận thế giới này, thích ứng cuộc sống làm bộ khoái. Mỗi ngày đọc sách, tuần tra một chút, nhà môn thì có tạm hai người bạn. Về nhà có nha đầu ngốc nghếch dễ thương. Nếu không bị tà tu để ý, ngày tháng như vậy vô cùng thích ý rồi. Ngược lại trong tông môn vì tài nguyên cái chuyện lục đục với nhau nhìn mãi quen mắt rồi có một chút vô ý sẽ bị thiết kế ám toán. Mặc kệ là tầng sư huynh hay là tà tu động quyền kia tạo thành cái bóng ma tâm lý cho Lý Mộ, đến nay chưa tán. Lão Dương nói không sai, thế giới của tu hành chính là cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm tép, quả mức tàn khóc. Lý Mộ càng nguyện ý ở lại cái thế tục hơn. Hắn ngẫu nhiên, thuyết thư một chút, xem kịch một chút, về nhà nấu cơm. Sau khi mà ăn xong, dảnh dàng giúp cho hắn đấm lưng bóp dài, đồng thời nghe Liễu Hàm Yên đánh đàn há khúc, thú vị hơn nhiều so dẫn nấp ở trong núi khổ tu. Lý Thành không có nói gì nữa, chỉ khi cú đầu trong mắt hiện ra một tia thất vọng rất nhanh đã tiêu tán. Ba vị cường giả động quyền đủ giết tà tu kia, khiến cho Lý Mộ có thể tạm thời thở phào một hơi. Hắn rời khỏi phòng trực, tới chỗ của lão Dương tùy tiện tìm một quyển sách để xem. Một lát sau, Lão Dương từ bên ngoài đi vào hỏi, phách thứ tư luyện quá rồi sao? Lý mộ gần đầu nói, luyện quá rồi. Lão Dương ngồi trên ghế nói, ba phách sao luyện quá không có dễ dàng. Ta dạy cho ngươi biện pháp hay, có thể cho ngươi nhanh chóng luyện quá ra ba phách cuối cùng. Sao, có muốn học không? Lý mộ dô dàng hỏi, chủ ý hay là gì? Lão Dương cười đáng kinh nói, Bảy phách sinh bởi bảy cái loại tình cảm, hỷ nộ ai cụ ái ác dục, ba phách cuối cùng, từ trong ái tình, ác tình, dục tình sinh ra. Người có thể đi ba phách cuối cùng, sau đó tìm một ít nữ tử, lừa gạt cảm tình và thân thể của bọn họ. Như vậy, các nàng đối với người trước yêu sao hận ở giữa là có dục, cho người trực tiếp ngưng tụ ba phách này, miễn có bộ sậu luyện quá luôn. Lý ngộ Còn tưởng lão có thể có ý kiến hay, lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta là Lý Tứ sao? Lão Dương lắc đầu nói, Chính vì ngươi không phải là Lý Tứ, Cho nên mới có thể nữ nhân từng ngủ với Lý Tứ, Cho tới bây giờ đều không có hận hắn, Hắn không có hấp thu được ác tình đâu. Đối với đề nghị của Lão Dương, Lý Mộ quả quyết từ chối nói, Cái loại chuyện tán tận lương tâm, Bị thiên lôi đánh này, ta không có làm. Ta vẫn tự mình chậm rãi để mà luyện chứ. Muốn hắn lừa gạt tình cảm cùng thân thể của nhiều phụ nữ như vậy, liễu Hàm Yên sẽ nhìn hắn thế nào? Giảng giảng nhìn hắn thế nào? Còn Lý thành cũng sẽ nhìn hắn thế nào đây? So với như thế, Lý Mộ tình nguyện kiếm tiền, cưới thêm mấy lão bà, dù sao cũng là hợp tình hợp pháp. Chuyện có thể động não, người cứu đòi dùng mang lực. Lão Dương lắc lắc đầu, nổi tiếc nói, Cái này không có phạm pháp, phí cái khuôn mặt này của ngư rồi. Lừa gạt tình cảm cùng thân thể của nữ hài tử tất nhiên không phạm pháp. Nhưng ở cái tầng diện đạo đức lại là tầng dưới chót không thể nghi ngờ. Chỉ sợ ngay cả Lý Tứ cũng sẽ xem thường hắn. Lý Mộ vẫn không có tính đi đường tắt. Thành thật kiếm tiền cưới vợ không tốt sao. Dẫn khí tốt cưới được một người tu cao hơn hắn. Ví dụ như Lý Thanh một người là đủ rồi so sánh với ngưng phát tu hành giờ phút này lý mộ quan tâm nhất vẫn là tà tu kia không biết ba người tu hành động quyền liên thủ có thể mang gã hoàn toàn mà diệt xác hay không dân đại quận trên không núi rừng rậm nơi nào đó có một nam tử trung niên đang đạp không mà đi sau khi bước vào cái mảng núi rừng đó bước chân của hắn nhảy mắt tạm dừng ngay sau đó sắc mặt quán đột nhiên thay đổi thân thể hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng hướng nơi xa mà chạy đi. Ngay lúc này, từ trong rừng cây bên dưới, bỗng nhiên dâng lên mười mấy cột sáng tận trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong cột sáng đó có bóng dáng những lá bùa. Cột sáng này vô cùng thô to, trong nháy mắt liền liên kết với nhau, hình thành một màn hào quang thật lớn, màn hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc này, bà khí tức cường đại cũng xuất hiện ở bên ngoài màn hào quang. bà bóng người hai nam một nữ lơ lửng trong không trung. Phụ nhân mỹ mạo kia tay cầm phất trận, một nam tử trung niên thần đều kiểm lớn, một lão giả cuối cùng trước người lơ lửng một tấm gương bá quái. Sau khi ba người hiện thành, liền mang pháp lực cuồng cuồng không ngừng đưa vào trong cái màn hào quang, khiến cho ánh sáng của màn hào quang kia càng thêm chói mắt. Trong màn hào quang, nam tử trung niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống dằn dữ. Từ trong thân thể bộc phát ra thi khí nồng đậm nhảy mắt liên tràn ngập cái màn hào quang Mơ hồ chống lại ánh sáng vàng kia Mặt quyền chân tử lộ ra một nụ cười Nhìn Mỹ phụ đạo bào kia nói Thuật bói toán của diệu trần đạo hữu Đã tới quá cảnh rồi Có thể tính ra đường hắn phải qua Đạo pháp quyền tông quả nhiên thần diệu Mỹ phụ trung niên khẽ cười một tiếng nói Đạo bùa chú của quý tông mới làm cho ta mở rộng tầm mắt có thể lấy phù làm trận, dây khốn thi này. Nếu mà không, hắn một lòng mà chạy trốn, chúng ta chưa chắc có thể lưu lại hắn. Phù trận này, đã không kém gì trận pháp đỉnh cấp của Linh trận phái rồi. Một lão giả cuối cùng, khống chế gương động trước mặt, mang pháp lực thông qua gương động, đưa vào một cột sáng, trầm giọng nói, quyền chân sư đệ, diệu trần đạo hữu, khống chế tốt đại trận, thương thế khoáng còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhân cơ hội này, Mang hắn triệt để luyện quá đi Kẻ này cho dù có một luồng phân hồn chạy ra Cũng sẽ gây thành một trận Hạo kiếp đó Trên đại trận Pháp lực giao đồng anh liệt Hướng về 4 phía không ngừng của Tán ra Phạm vi mấy chục dặm Vô luận là giả thú chưa khai quá Hay là yêu vật khai thức tố thai Tất cả đều nằm úp sắp dưới đất Rung lên bần bật Mặc dù là yêu vật quá hình Cũng khó bình ổn kinh sợ trong lòng Yêu tu đã bước vào trung tâm cảnh trong cơ thể kết thành yêu đàn. đều đang ra sức rời ra một khu vực này bọn họ có thể cảm nhận được nơi này có khí tức bọn họ không thể triêu vào. Chương 164 Lão Dương Dân đại quận, vô số người tu hành đã cảm ứng được cái luồng pháp lực giao động này. Chẳng qua, dân đại quận thủ đã sớm báo cho bọn họ đừng có tới gần khu vực đó mang phạm di 50 dặm nơi đây Các làm cấm khu của người tu hành. Pháp lực dao động trong cấm khu giàn co suốt ba ngày. Ba ngày sau, ở trong nháy mắt nào đó, tất cả bỗng nhiên bình ổn. Qua mấy canh giờ mới có người tu hành to gan, cẩn thận phi hành hướng tới. Đến bên cạnh cấm khu, bọn họ chấn động phát hiện trung tâm cấm khu, phạm di dài dặm, cây cối héo rũ, núi đá dở nát, không thấy bất cứ vật nào còn sống, cũng không có bất cứ thiên địa linh khí nào. Tựa như là một vùng đất chết vậy Nguyện Nha Dương Khâu Lý Mộ thấp thỏm ba ngày Mới rút cuộc từ trong miệng của Trương Nguyện Lệnh Biết được một tin tức Khiến cho hắn mừng rỡ như điên Ba ngày trước Ba vị đại năng động quyền của phù luật phái Cùng quyền tông Truy tung được thiên nguyện thượng nhân Chạy trốn tới dân đại quận Vì phòng ngừa hắn phân thần để mà chạy thoát Ba người đã liên thủ Sau khi mà dùng trận pháp dây khốn Tốn ba ngày thời gian mang thiên quyển thượng nhân luyện quá sống một lần này tà tu làm nhiều việc ác này rốt cuộc thật sự đã hồng phi phát tán lý mộ thở ra một hơi thật dài tảng đá trong khoảng thời gian đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được bu xuống trong quyện nhà trương quyện lệnh mặt đầy hồng quang nhìn lý mộ nói lý mộ lần này ngươi lập công lớn đợi quận thủ đại nhân xử lý xong cái chuyện huyện Ngỡ khen của ngươi hẳn là cũng liền bàn xuống thôi Một lần này huyện Dương Khâu đã xảy ra một chuyện lớn như vậy hắn vì nguyện lệnh này Khó thoát khỏi trách nhiệm Cũng may lý mộ kịp thời Để nhìn thấu âm mưu của thiên quyển thượng nhân Khiến cho đại năng phù lục phái Có thể truy tung được gã Hoàn toàn diệt sạch Đây cũng là công lao của Dương Khâu huyện nhà Hắn làm huyện lệnh Có thể ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau rồi Lý mộ đối với ngợi khen cái gì cũng không phải là quá để ý đâu. Cái gì kia chính là tà tu động quyền đỉnh phong, cao thủ chính đạo phù lục phái, giết hắn hai lần, mới hoàn toàn giết chết hắn, có thể từ trong ta của hắn chạy thoát. Lý mộ đã rất hài lòng rồi. Sau khi biết được tin tức này, hắn liền sốt ruột, không có chờ nổi, về nhà nói cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên, lẫn vui mừng nói, thật hả? Lý mộ gần đầu nói, Thật chứ, hắn lợi hại nữa, cũng không có khả năng lấy một địch ba. Lần này, may là có quyển sách kia của ngươi, bằng không, chỉ sợ không có ai có thể biết được âm mưu tà tu kia. Chuyện này, Lý Mộ bây giờ mới nhớ lại, lòng con sợ hãi. Nếu Lý Mộ chưa có nhìn thấy thần dị lục một tờ đó, căn bản sẽ không có nghĩ tới sẽ có âm dương ngũ hành luyện hồn trận có loại này tồn tại. Thiên quyển thượng nhân âm thầm thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành. Cho dù không có thể thăng cấp siêu thoát Cũng sẽ khôi phục đạo hạnh ban đầu Đến lúc đó Chỉ sợ cũng là thời điểm mà gã đến tìm Lý Mộ Bây giờ đã tốt rồi Gã đã bị ba cường giả Động quyền liên thủ luyện quá Hồn phi phát tán Lý Mộ không cần phải lo lắng Bí mật hắn sống lại sẽ bị tiết lộ ra ngoài Thiên nguyện thượng nhân Bị diệt sát Liễu Hàm Yên tựa như so với Lý Mộ Còn cào hứng hơn Kéo Lý Mộ ra ngoài mua cả một bàn lớn đồ ăn còn mua một cái giò rượu nữa. Lúc mà từ chợ đi ra, vừa lúc gặp được trương sơn cùng lý tứ chuẩn bị đi quán mì ăn mì. Khi mà trương sơn nhìn thấy hai người, ngấn ra một phen lặng lẽ nhảy mắt mấy cái với lý mộ nói: lý mộ, liễu cô nương khéo như vậy sao? liễu hàm yên hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, cười cười với hai người mời nói: hai vị bộ khoái đại nhân muốn cùng đi trong nhà ăn cơm hay không? Trương Sơn nhìn gà cùng với cá Lý mộ đang sách trong tay Lại nhìn quán mì cái đó không xa Ít hầu giật giật cao hứng nói Được Lý Tứ lắc đầu nói Không phiền chúng ta ăn mị thôi Trương Sơn díu mày nói Có gà có cá ăn mì gì Liễu Hàm Yên cười nói Không có gì phiền toái đâu Các ngươi mỗi ngày tuần tra vất vả như vậy đều là vì dân chúng huyện Dương Khâu chúng ta Lại nói các ngươi là bằng hữu của Lý mộ mà Đi thôi Lý Tứ còn muốn từ chối, Trường Sơn từ trong tay của Lý Mộ tiếp nhận gà cùng với cá cười nói: "Đây đây, đưa ta cầm, ta cầm chót." Đi hai bước, hắn bỗng nhìn phía trước nói: "Phía trước không phải là đầu Nhi sao? Muốn mang đầu Nhi cũng gọi luôn hay không vậy?" Liễu Hàm Yên cũng thấy Lý Thành, nàng nghĩ nghĩ, bước nhanh lên phía trước, nói hai câu với Lý Thành, hai người liền cùng nhau trở về, hiển nhiên Lý Thành đồng ý lời mời của nàng rồi. Dũng chuẩn bị cái đồ ăn cho ba người. Sau khi ở trên đường đi dạo một dòng, bây giờ cần phải chuẩn bị cho sáu người. Trường Sơn sung phong nhận việc giết gà, giết cá. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ở phòng bếp chuẩn bị. Lý thành đi vào hỏi, ta có thể giúp việc gì không? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải nói, đầu nhi nếu không có việc gì có thể thái cái chỗ rau này đi. Nấu cơm đối với Lý Thanh mà nói có thể khó một chút. Nhưng mà thái rao có loại chuyện này không làm khó được nàng. Còn dao kia trong tay của nàng, Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đậu phụ mà nàng cắt ra, kích thước đều đều như là một khuôn mẫu khắc ra vậy. Phòng bếp không lớn, nếu ba người cùng đứng, tỏ ra có một chút chật chội. Lý Thanh và Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đi ra khỏi phòng bếp, tới trong sân. Trương Sơn đang xử lý con cá kia, ngẩng đầu nhảy nhảy mắt cho Lý Mộ hỏi Thu được rồi hả? Lý mộ hỏi, thu cái gì? Còn giả bộ hộ đồ với ta? Trương Sơn dụng trộm hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Đương nhiên, liệu cô nương còn có thể thu cái gì? Ngươi hiểu lầm rồi. Lý mộ lắc đầu nói, chúng ta là quan hệ hàng xóm bình thường thôi. Bình thường? Trương Sơn biểu môi, hàng xóm bình thường nào mà cùng nhau ra phố mua đồ ăn, ăn cơm ở trong một nồi chứ. Lý mộ nhúng dài nói, Tin hay không tùy ngươi. Hả? Thật không có sao? Không có. Còn muốn gạt ta hả? Trương Sơn vẻ mặt không có tin nói. Ngươi hỏi Lý Tứ một chút đi. Ngươi và Liễu Cô Nương giống hai vợ chồng hay không? Không giống. Lý Tứ ánh mắt hờ hững nói. Liễu chữ quầy phòng thủ tâm lý rất sâu. Lý mộ tạm thời chưa có đi đến trong lòng của nàng. Bọn họ chỉ có thể nói là bằng hữu quan hệ rất tốt. Chưa có nói tới thích. Lý Mộ nhìn Trương Sơn một cái nói, "Thấy chưa, đây là khác biệt của ngươi cùng với lý tứ, chúng ta chính là bằng hữu rất thuần khiết đó." Nói đến thuần khiết, Lý Mộ có thể cam đoan mình đối với Liễu Hàm Yên rất thuần khiết, nhưng mà Liễu Hàm Yên đối với mình lại không nhất định nha. Chương 165, Lão Dương. Dù sao nàng cũng từng động dục tình với Lý Mộ. Còn ở trên cánh tài của hắn, sợ đi sợ lại, có lẽ thật sự rắp tầm bất lương đối với hắn rồi. Không có so với ta càng hiểu nữ nhân hơn, giữa nam nữ nào có hữu tình thuần khiết chứ. Lý Tử liếc lý mộ một cái nói, như các ngươi cho dù không có nhất kiến trung tình, sớm hay muộn cũng sẽ lâu ngày sinh tình thôi. Cái này không có nhất định, Trương Sơn cười nhạt đối với lời nói của Lý Tử. Ta cùng với lão bà của ta lâu như vậy mà cũng chưa sinh tình nữa. Lý Tử nhìn hăng hỏi, lão bà của ngươi cũng tính là nữ nhân sao? Trương Sơn ngẩng ra một phen, theo bản năng uống mở miệng phản bác, lại không biết nói cái gì, nhất thời bi ai cúi đầu chuyên tâm dí cá. Lý Tử nhìn giảng giảng trong sân chạy tới chạy lui, chốc lát chạy đến phòng bếp xem Lý Thành thái rào. Một chốc sau chạy tới xem Trương Sơn dí cá nói, Liệu trưởng quầy không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mà tiểu nha hoàng này là thật sự thích lý mộ, cái loại tiểu cô nương tuổi này dễ lừa nhất. Lý mộ đối với giảng giảng cho tới bây giờ chưa có từng lừa gạt. Tiểu nha đầu, đại khái lúc còn nhỏ, bị đói, ra cái bóng mà tâm lý, ai có thể cho nàng ăn no, nàng liền thích người đó. Lý mộ mỗi ngày đều cho nàng ăn, giảng giảng cũng biết bánh ít đi thì bánh quy lại, Mỗi ngày giúp cho Lý Mộ dọn phòng, quét sân, như là đấm bóp dai cái loại này, càng là chuyển thương. Nàng bây giờ sắp xỉ, trở thành nha hoàng chung của Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên rồi. Lúc này, Lý Tứ nhìn nhìn phía phòng bếp nói, Con có đầu nhi, gần đây ánh mắt nhìn ngươi, co, có, có một chút. Lý Mộ hỏi, đầu nhi làm sao? Nhìn Lý Thành từ trong bếp đi ra, Lý Tứ lắc đầu nói, uhm, Không có gì. Đồ ăn hôm nay đều là Liễu Hàm Yên làm Trương Sơn lúc ăn cơm Đối với tai nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên Khen không dứt miệng Vừa lùa cơm vừa nói Ôi trời ơi Không ngờ Liễu cô nương tai nghề làm bếp Tốt như vậy Vị kia nhà ta nếu có một nửa tai nghề làm bếp của ngươi Ta chết cũng đáng mà Về sao nam nhân nào mà cưới ngươi Thật sự tổ tiên tích đức tám đời luôn Liễu Hàm Yên mỉm cười khiêm tốn nói Nào có đâu chứ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 Lý Tứ cho hắn một ánh mắt nói, lúc ăn cơm yên tĩnh một chút đi. Trường Sơn theo phương hướng ánh mắt của Lý Tứ thấy được Lý Thành. Hắn như nghĩ tới cái gì biến sắc lập tức nói, Đầu nhi, ngươi đừng có hiểu lầm nha, ta không phải là nói ngươi chỉ biết múa đau kiếm, cũng không phải là nói ngươi kém liễu cô nương đâu. Không sao, Lý Thành sắc mặt lạnh nhạt, không để ý nói, ăn cơm đi. Cô Trương Sơn, sinh động không khí, bữa cơm này ăn phi thường não nhiệt. Liễu hàm yên, uống một chút rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau khi mà ăn xong, theo Lý Mộ cùng nhau thu thập bát đũa, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nói Bộ khoái béo kia rất biết nói chuyện nha. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới huyện nhà. Từ trong miệng của Lý Tứ biết được, Trương Sơn, bởi vì buổi sáng lúc vào nhà môn, mũ không có đội ngay ngắn, đã bị Lý Thanh phạt tuần phố 3 ngày.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 Vẫn luôn có một vị tà tu động quyền Âm thầm nhìn trộm hắn Lòng tóc trên người của hắn, Vẫn nhìn không được dừng thẳng lên May mà thiên nguyễn thượng nhân đã chết Cái vị tà tu động quyền này Ở lúc mưu đồ hồn phách âm dương ngũ hành Trình độ cẩn thận tỉ mỉ của gã Quá thật làm cho người ta giận sôi lên Gã tỉ mỉ như thế Dẫn tới lý mộ bây giờ ngẫm lại Còn cảm thấy gã chết quá mức dễ dàng Không có hợp với phong cách hành sự trước đó của gã Nhưng mà cẩn thận nghĩ một chút Cho dù cẩn thận đi nữa Gặp phải ba cao thủ cung cấp bậc Sát xuất có thể sống sót cực kỳ xa vời. Lý mộ hoàn toàn yên tâm Không có lo lắng nữa Tới phòng trực của Lão Dương Từ trên giá sách Tìm một quyển sách phong thủy mộ toán để mà đọc Lão Dương nhìn hắn hỏi Thiên quyển thượng nhân chết rồi sao Lý mộ nói Chết rồi Đã bị cường giả phù luật phái luyện quá rồi Vậy thì tốt Vậy thì tốt Lão Dương gật gật đầu tiếp tục bận rộn Lão hôm nay hiếm thấy không có ngủ trưa Chịu khó khiến cho Lý Mộ kinh ngạc Lão mang mặt đất ở phòng trực quét sạch sẽ Mang sách trên giá sách xuống Chuyển ra dùng khăn lao cẩn thận Thẳng cho đến khi toàn bộ không có tro bụi Mới mang những quyển sách này đặt lại tại chỗ Sau đó lão mang toàn bộ hồ sơ Điều sửa sang lại dựa theo thời gian đặt chính tệ trên cái giá Làm xong tất cả các việc này, phong trực giống hỗn độn đã rực rỡ hẳn lên. Lý mộ nhìn trái nhìn phải nghi hoặc nói, Người hôm nay sao mà chịu khó vậy? Lão Dương dũi người một cái nói, Cần phải rời xa nhà một chuyến, trước khi đi mang cái nơi này sửa lại một chút. Sách hồ sơ đặt tới vị trí của chúng nó nên đặt, miễn cho người tới sau không tìm thấy. Hả? Rời xa nhà hả? Lý mộ nghi hoặc nói, đi đâu? Rất xa, Lão Dương cười cười, bóng nhìn về phía Lý Mộ nói, mấy tháng qua ta vẫn luôn có vấn đề muốn hỏi ngươi đó. Lý Mộ buông sách xuống nói, ngươi không biết, ta sao có thể biết? Không, cái này ngươi biết. Lão Dương nhìn Lý Mộ, vẻ mặt lộ ra một nụ cười. Mà vấn đề gì? Lý Mộ nhìn Lão Dương, luôn cảm thấy cái Lão Dương hôm nay có một chút xa lạ. Lão Dương hỏi, ngươi làm như thế nào? Lý Mộ nghi hoặc nói, làm được cái gì? Lão Dương mỉm cười, ngươi là làm như thế nào mà chiếm cứ thân thể của Lý Mộ mà không bị bọn họ phát hiện giấy? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Lão Dương, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bí mật lớn nhất của hắn cứ như vậy bại lộ trước mặt người khác. Ngay cả Lý Thành mà hắn tính nhiệm nhất cũng không biết bí mật này của hắn, trừ Lý Mộ một người duy nhất biết trong cơ thể của hắn. Không có linh hồn của Lý Mộ, chủ nhân ban đầu của Thanh Thể chỉ có một người. Hung thủ, giết hại chủ nhân ban đầu của Thanh Thể chính là thiên quyển Thượng Nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 21, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.